các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ân huệ. Thu thật, đó cũng là động cơ chính thúc đẩy tôi đánh liều đem lá thư này đến gặp ông chủ tịch. Bà nhất giật mình quay nhìn Phong hỏi lại. Ơ ân huệ gì? Thầy cần cái gì, thầy cứ nói, nhà tôi giúp được là giúp thầy ngay. Chủ tịch nhất vội vàng ngăn lời vợ. Không phải chuyện gì tôi cũng giúp được đâu. Thầy đừng có đặt hy vọng nhiều. Cái gì cũng phải có nguyên tắc. Nhưng thầy cần gì, thầy nói đi." Phong ngồi thẳng người, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi chậm rãi kể. "Thưa ông chủ tịch, thưa bà, tôi ở dưới huyện Vạn Xuân. Bố tôi là bộ đội phục viên nhưng đã mất cách đây 15 năm. Các em tôi đều đã có gia đình và ở riêng, nhà chỉ còn có mình tôi ở với mẹ tôi, nay cụ đã trên 65." Bà nhất tò mò ngắt lời, "Ơ thế thầy chưa chưa lập gia đình bao giờ à?" Phong nhìn bà gật đầu, "Dạ thưa vâng, tôi vẫn sống độc thân bên cạnh mẹ tôi. Nhà tôi ở sát cạnh trụ sở công an xã An Lạc. Cách đây 4 tháng, căn hộ của mẹ tôi nhận được lệnh giải tỏa vì công an xã có nhu cầu nới rộng trụ sở, buộc mẹ con tôi phải dọn đi chỗ khác. Khi công an đến đuổi mẹ con tôi thì bà cụ vì thương căn hộ đã sống bao nhiêu năm nên cũng có rằng co và mẹ tôi cũng có hơi nặng lời với công an." Hai bên cãi nhau rồi mẹ tôi bị canh ấy đánh đau quá, chảy chùa hết cả mặt. Sau đó bà cụ bị bắt nhốt, đến nay đã gần 2 tháng. Thưa thưa ông chủ tịch, thưa bà, mẹ tôi bị bệnh đau dạ dày đã lâu, đọc kinh niên ăn uống rất khó khăn mà bây giờ nằm trong tù lo nghĩ quá. Tôi sợ nếu có mệnh hệ nào thì cả đời tôi tôi sẽ ám náy lắm. Bà nhất nghe câu chuyện mủi lòng nghĩ đến mẹ mình đã mất, bà không biết giải quyết ra sao vì đây là chuyện của chồng bà, bà chỉ bấm nhẹ vào cánh tay chồng, nhắc ông trả lời Phong, nhưng chủ tịch nhất vẫn đăm chiêu ngồi yên. Phong ngừng lại, nghẹn ngào đưa tay quệt hai dòng nước mắt rồi khẩn khoản tiếp. Tôi tôi không biết cậy nhờ ai, cũng không biết làm cách nào gặp được ông chủ tịch, nên tôi Tommy... mỹ đánh liều viết lá thư này hy vọng được ông chủ tịch để mắt đến. Nhà bị giải tỏa thì đã đành rồi, là vì nhu cầu mở rộng của đồn công an, nhưng tôi chỉ xin ông chủ tịch một đặc ân là cho mẹ tôi được về nhà dưỡng bệnh. Chủ tịch nhất suốt buổi chiều hôm nay ngồi đọc thư rồi lại bàn chuyện với Phong, mặc dù công việc tràn ngập ở văn phòng, đời ông chỉ có chuyện phong thủy mới lôi kéo được ông kiên nhẫn như vậy. Ông đứng dậy và bảo Phong. Thầy viết tên mẹ thầy, ở xã nào, huyện nào bị bắt ngày nào ra ở đâu, đưa tất cả mọi chi tiết cho tôi. Rồi thầy liên hệ về nhà, bảo người nhà chuẩn bị đón mẹ thầy về. Tôi điện cho công an tỉnh ngay phi rằng. Phong bồi hồi đứng dậy theo, moi trong túi áo mảnh giấy trao ngay cho chủ tịch nhất và nói: "Thưa tôi có sẵn tất cả mọi chi tiết đây ạ. Xin cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, xin cảm ơn bà có lòng thương." Ba nhất thở phào mừng rỡ vì chính bà cũng thấy tội nghiệp bà mẹ của Phong, trước khi quay vào nhà, chủ tịch nhất dặn Phong: "Tôi phải chạy ra ủy ban bây giờ, sáng mai độ 9 giờ thầy đến đây, mình bắt tay vào việc." Phong bước xuống thềm, hân hoan đi nhanh ra cổng. Bao nhiêu năm nghiên cứu phong thủy, hôm nay lần đầu tiên anh mới thấy quả thật, phong thủy đôi khi cũng có lợ.